Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết phản diện tác giả Fry Fire qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyền được phát hành trên ứng dụng truyện audio của alum.producer. Chương 64 Chấp nhận tất cả Bạn đã bao giờ cảm thấy thế giới Từng mảnh, từng mảnh đột nhiên rơi rớt, vụn vỡ xung quanh mình. Đứng ở trung tâm, ca tay với cao, xong không thể nào chạm vào ánh sáng. Càng chạy, cảnh hoang tàn, càng đuổi theo, sát gót. Hoặc đơn giản hơn, tạo mắt trông thấy, vật trong quý nhất trên đời sắp phụt khỏi tầm tay. Váy trắng bồng bền, tỏa vai xung quanh, thân hình bất động, sắc xanh của nước khiến cho gương mặt bình yên của cô bỗng lạnh đến không ngờ. Anh dùng hết sức bình sinh của mình với cô, ôm chặt cô vào lòng, lôi kéo, bị vướng, không tài nào kéo cô ra khỏi chiếc xe đang ngày càng chìm sâu vào bóng đen. Tam Thận anh hõng hốt, không biết làm gì khác ngoài áp miệng và truyền khí cho cô tay sau đó quờ quận phía dưới, dùng cách tháo gỡ, vướng mắt. Vô ích, đầu anh quá nhức mắt cũng mờ dần, lòng ngực cháy rang, ý thức dần rời xa, anh biết mình sắp phải, buông tay. Tự duy trì sinh mệnh chính là bản năng nguyên thủy của loài người, ấy vậy mà, chính cái gọi là bản năng trong anh cũng gạo thét đòi ở lại sinh mệnh có còn đáng để suy trì khi không còn nguyện ái kẻ đàn ông tròn tay ôm chặt thấy thân hình bé nhỏ vào lòng mắt nhắm lại nhanh chóng buông rời mọi khát khao sinh tồn tốt thôi đắm chìm cách này hay cách khác cuối cùng cũng là đắm chìm anh không thể không ở bên cạnh cô ái Bọn người dậy, ngay lập tức đổ ập xuống, khung cảnh méo mó, màu sắc nổ bùng trước mắt, mùi sát trùng tràn ngập khiếu giác. Cẩn thận, anh chỉ mới tỉnh, đầu vẫn còn chấn động khá nặng, có bàn tay nhấn nhẹ người bệnh xuống, anh cần nghỉ ngơi thêm. Ái, cô ấy đâu? Rõ ràng trong vòng tay của anh, mắt nhướng mở, anh đưa tay lên, thể như đang tìm kiếm hơi ấm của người quen thuộc. Đừng lo Chân giọng ôm nhu Lại tràn về vỗ về Vợ của anh không sao Hãy lo cho bản thân anh trước Anh mới là kẻ chịu thương nặng nề Hãy hãy chờ tôi gọi bác sĩ Không tin Không thể tin tưởng bất cứ ai trên đời Đưa tôi đi gặp cô ấy Anh siết chặt nữ y tá Kéo sọc lại Một lần nữa nhổm người dậy Dứt khót giật tay ra khỏi đám dây Ống chằn chịch đừng làm thế cậu đưa tôi đi gặp cô ấy nữ y tá trẻ bị dọ đến xanh mặt luống cuống ngắn liên hồi về cái chuông trợ giúp chưa được hai giây thì đã có một kẻ đàn ông lo bị gãy đàn ông lo sóc ra ngồi Thật khó tin, một con người bị thương mới tỉnh dậy là có đủ sức để gây ra cảnh náo động này Vừa leo ra khỏi phòng thì đã có một đám người quay lấy Xong chẳng có một ai có ý nghĩ ngăn cản của người nóng tính đến lần thứ hai Nữ y tá bị anh thô bạo lôi kéo mặt mày rời đẻ trắng bệt Đức mắt chực chờ ứa ra vì cảm giác thốn xót nơi tay, ngón tay run rẩy đưa lên chỉ vội vã khăn phòng nơi góc rẽ, miệng chẳng nói thành lời. Cửa mở tung, bên trong có một vài người, song đặt vào mắt của võ ra chính luận duy nhất chỉ có một. Mái tóc đen tách lại thành một bím dài thả trên ngực, đôi mắt to tròn vốn thường ngày chứa chan cảm xúc, nay đột nhiên khô lạnh. Khi dõi vào anh không còn mang chút tình cảm ấm nồng cũng như không còn mang thứ cảm giác gì nữa. Cách bình thản cô quay về với cảnh vật ngồi cửa sổ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Hùng hổ là thế, điên loạn là thế, gấp gáp là thế, vậy mà lúc trông thấy Nguyễn Ái khỏe mạnh, an toàn ngồi trước mặt, anh chợt cảm thấy đuối sức, bao nhiêu ký ức kinh hòn đua nhau ùa về, lắng áp nổi vui mừng, trước mắt sửng sờ của nhiều kẻ, hiện diện. Gã đàn ông mới về giây trước còn dùng đôi mắt tôn thờ dịu dàng trói buộc vợ. giờ đây đã xe sạm nét mặt, trong bước nhanh đến trước mặt con người vẫn ngơ ngẩn nhìn thẳng ra ngồi những điểm bất định ngồi cửa sổ. bất ngờ tét vào gương mặt nhỏ bé nửa giây, nửa dạng nửa ngay nửa dài. ai đấy điều nín thở. còn làm chuyện dại khờ như thế này, làm sau tôi sẽ chính tay giết cô. Anh vẫn không quên được Cái nước sông lạnh như thế Vậy mà thân hình nằm trong vòng tay của anh Muôn phần bút giá Lúc đó anh nghĩ cô đã không còn sự sống nữa rồi Đáp lại cái tác của anh Chỉ là một cương mặt lãnh đạm Cái phần ngây ngô Xong tuyệt nhiên không có chút phản ứng Của kẻ vừa bị xâm phạm Đứng trước biểu hiện vô cảm này Bỏ ra chính luận sực tỉnh Anh vừa mới làm gì nhỉ S xin lỗi Các cao ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé Nhưng sợ cô bị người khác dành mắt Bất cứ lúc nào Giọng anh bất chợt trở khàng Yếu ớt Đi thấy rõ Chỉ là anh sợ quá Lúc nhìn em bất động Hơi thở không còn Anh quả thật rất sợ Một lúc sau Con người nằm gọn trong lòng anh Vẫn không chút phản ứng luận hoang mang đẩy nhẹ cô ra lúc nhìn phát hiện ra cái mặt cô vô hồn vẫn không hề biến chuyển trái tim của anh lại càng hỏn hốt sao em không nói gì anh mạnh tay quá sao chạm nhẹ vào bên mát bệnh bỗng rác của cô anh run giọng hỏi nhỏ trong lòng trong lòng như bị sợ sát muối vì sao Phải nóng tính như thế Đáng ra nên kiềm nén cảm xúc của mình Em nhìn anh đi Em làm sao thế Chính luận ngày càng bóng loạn, Hai tay to lớn rồi đây đã ép chặt lên má cô Bắt ép cô nhìn thẳng vào anh Ánh mắt vẫn giao nhau Đấy, nhưng phần cô Không còn không hề mang sự Mang theo sinh lực Ái Cô đã bị làm sao rồi Vô ích thôi Nó sẽ không phản ứng đâu Do dự vài giây Anh giấc mắt ra khỏi con người Yêu thương trước mặt Quay lại nhìn vào kẻ mới đến Với đôi mắt vẫn chứa trang nổi kinh hòn Có thể Trò chuyện chút không Ngài có ta Người đàn ông mới đến trầm rộng Gương mặt ngăn nheo đánh lại Ánh mắt đa mang Khó nói hết nỗi lòng Chỉ lụng như mày dần dần thu hồi vẻ điềm tĩnh vọng Ôn người con gái kề cận để bắt sát siết chặt hơn Con người này anh đã gặp qua một lần Từ rất lâu về trước Đang Thanh Tân Là bác sĩ riêng của Vương Đăng Kho Hẳn vì lẽ gì là có mặt nơi đây Tôi đến Đang Thanh Tân gỡ mũ xuống Đầu gật nhẹ Để làm tiếng nói cho nguyện ái Nắng chiều rội vàng Khung cảnh trắng muốt Vẽ lên nền nhà những đường văn thảm não Khi hát lên tấm lưng rộng lớn kia Lại có thể khiến cho chủ nhân của nó Trong phút chốc trở nên cô độc vô cùng Đen thanh tân ngồi trên sofa Tay đang vào nhau Đặt trên gối Mắt nhớm đầy mụ phiền Khi giỏi về người con gái trước mặt Hẳn Lorenzo Dakota hắn Vị chiến thần bất bại trên thương trường Hẳn kẻ mang cho tim sắt đá không ngờ lại có ngày nên nông nổi này hai bàn tay to lớn luộn vào mái tóc đen nhánh đầu gục xuống giữ gối phút chốc lại run lên hắn đã ngồi như thế trên sofa đã nửa giờ rồi ông không biết có nên tiếp tục hay không những gì còn nói vẫn chưa nói hết những việc cần khuyên bảo lại càng chưa đá động Đan Thanh Tông đã quyết tâm cho gã đàn ông này biết tất cả sự thật, cái việc Nguyễn Ái là con của vương Đăng Kho việc cô tâm thần không ổn định, cái việc ngày đó sẽ vờ phản bội lại hắn. Có phần, có phần nữa là do chứng bệnh này ông cần hắn tỉnh táo, tỏ tường mọi việc, sau đó mới có thể tập trung vào việc chữa trị cho Nguyễn Ái, xong trái hãng hoàn toàn với dự tính của ông, gã đàn ông đối mặt Với việc này, tuyệt nhiên không có chút gì Của một la đen xô Đe có ta bấy lâu âm thấy qua mạng lưới thông tin Không thái độ điềm tĩnh Không tác phong dứt khó Không hành xử bé đạo suy cuồng Thiết nghĩ Tung hoành nơi thương trường bấy lâu với biệt danh là đao phủ Chưa kể đã bao lần tàn nhẫn mạnh Lạnh lùng giáng tiếp Hại chết nhiều sinh mạng Còn người phải hoàn toàn nghiễm nhiên Với những đau thương mới đúng. Nhưng không, sự thật cho thấy Lorenzo de vẫn được làm từ máu thịt. Vỏ da chính luận không khóc thét cũng chẳng nổi cơn đập phá đồ đạc. Hắn chỉ ngồi đó, sờ mặt vào tay, một tiếng động cũng chỉ phát cũng chẳng phát ra. Phản ứng này đối với một bác sĩ tâm lý như ông tuy có chút lạ, song trường hợp này là không thể dễ không dễ chịu chút nào, nỗi đau quá rõ ràng, đậm và nồng nặc như hương cây, khiến cho kẻ đã vô số lần đối diện với nó như đang thanh tân cũng phải giật mình lùi lại. ông do dự vậy có nên tiếp tục hay không? tình hình này của hắn. Rất có khả năng tự giết chết bản thân Đáng ra không nên vội vàng đá lộ nhiều việc như vậy, Đặc biệt sau khi hắn đã trải qua nỗi hải hùng Của việc chứng kiến người mình yêu tự vẫn Và lý do lại là chính bản thân Tôi biết cậu cảm thấy rất tệ Lorenzo Nhưng cậu phải hiểu chúng tôi làm thế điều vì cậu Bản một lúc bờ vai của chính luận khẽ rung lên Không còn rõ là cười hay khóc, là vì tôi sao? Như một quả bơm phát nổ, hắn bọt người về phía trước, tay hất đổ chiếc bàn trước mặt, đoạn lao đến tóm cổ vị bác sĩ già lo sóc lên, phận út, pha lẫn đau thương vô hạn. Là tôi bảo các người đưa vợ tôi dấu nghiệm số 5 năm sao? Là tôi bảo các người hội nhau cùng đóng vai? Cao thượng sao Ông có biết tôi cảm thấy tệ như thế nào không Ông biết cái gì Ông đã bao giờ thử cầm trong tay vật Mình trong quý như việc Dùng sai lực nắm mà ship nửa hủy hỏi nó chưa Cái gì mà tương lai Danh vọng Gia thế Tôi đã bao giờ đòi hỏi những thứ này Từ các người sao các tôi còn duy nhất chỉ là nụ cười của vợ tôi Còn nhìn thấy cô ấy hàng ngày Còn cảm thấy nhịp tim cô ấy vẫn còn đập Vì sao ư? Ông là bác sĩ tâm lý, biết rõ cô ta như thế, sẽ rất còn người thân bên cạnh, lại đi hùa thêm một đứa con gái 19 tuổi làm ra chuyện tổn thương bản thân mình. Trách nhiệm hàng đầu của ông không phải là đem đến thứ tốt nhất cho bệnh nhân của mình hay sao? Cánh cửa bọc mở ra, một vài gã đàn ông túa vào, Văn Thành nằm trong số đó, trông thấy vỏ ra chính luận gần như là muốn giết chết đang Thanh Tân, anh và hai kẻ khác nhanh chóng nhào đến lôi hắn lại, tuy bị kiềm chế, con người này vẫn luôn miệng gầm thét, mắt đỏ lên như muốn giết người, và lo sợ tôi sẽ bị bệnh tật mà xa đánh vợ mình sao? Đó là thứ lý do, kịch cỡ gì? Ông làm sao có thể để cô ấy nuôi giữ thứ ý nghĩ đó đến suốt bao năm qua Ông làm bác sĩ cái kiểu gì hả Điên rồ Sửa lại cổ áo Đang thanh tân tở ra hàm hực Sao cậu không hỏi lại bản thân Là phản ứng như thế nào trước bệnh tình của Phương Đăng Kho Cậu khiến cả một bác sĩ như tôi Còn phải tin rằng Võ gia chính luận khinh rẽ những con người như vậy Huống chi là kẻ yêu cậu tha thiết nói còn nó còn biết nghĩ thế nào vì ơn Chúa hắn xiết nữa đã xiết chết vợ mình nên tôi nên có phản ứng thế nào đây con dung tha thứ sao nói điều này bây giờ phỏng có ích gì dù có thì vô tình đi nữa chính cậu đã đẩy nó vào cách nghĩ đó trông thấy gương mặt trắng bệch của đối phương mắt nhắm nghiền lại dồn nén đau thương đang thanh tân biết mình đã đâm vào ngay điểm yếu dù hãng ship nữa đã giết chết ông nói cho cùng cũng không thể chấp nhận nỗi sự thật ông làm bác một bác sĩ không thể biết chết mà vẫn thẳng tay đẩy người vào dù kiểu đó thập phần đáng bị như thế. Thật ra cũng không phải là tất cả do cậu, chính bản thân nguyễn ái cũng có phần chán kiết căn bệnh đó. Khi lâu ngày tiếp xúc cùng cha mình, nếu nó còn không thích nổi bản thân, lệnh sao có thể tin được cậu sẽ không ái ngại, huống chi sau này thanh hòa không thể chịu đựng nổi mà buông tay khỏi vương đăng khoa để khiến cho nó tin tưởng với bản thân sẽ không ai yêu nó để cho đến cuối cùng thà rằng cậu hận nó cũng không muốn bị chán ghét ruồng rẫy như là che mình buông tay khỏi vòng kìm kẹp đang lỏng dần vỏ ra chính luận lùi người về phía sau gương mặt co lại vì đau đớn có như vậy đi nữa vì sao khi về Lại không cho tôi biết làm sao có thể đối xử với cô ấy như vậy đêm đó. Rồi những đêm bỏ đi, mất biệt. Ôi chúa ơi, tôi đã làm gì rồi? Cùng với chất lỏng run rẩy nửa ngẹn ngào, nửa vỡ oa, bàn tay của gã đàn ông tôi lên che lại gương mặt, lưng tựa vào tường, toàn thân buông lỏng. Đó là quyết định của Nguyễn ái. Văn Thành đến lúc này mới chậm rãi lên tiếng, bột chân tiến đến gần hắn, xong lại không dám chạm vào. Anh sợ mình chỉ động nhẹ sẽ khiến cho hắn đột nhiên sụp đổ. Không ai trong chúng tôi nghĩ đến chuyện xảy ra nông nổ như ngày hôm nay. Cậu và cô ấy chẳng phải đưa quyết định kết hôn sao? Tôi nghĩ đó xem ra là một cái kết mỹ mãn. Đúng vậy, nó thật là mỹ mãn cho đến khi sự nghi ngờ chất tiệt của hắn phá tan tất cả. Nếu có thể quay lại ngược thời gian, võ ra chính luận thật muốn tự tay giết chết bản thân mình. Việc chúng ta còn để tâm bây giờ là khiến cho nguyện ái thoát khỏi tình trạng thất thần này hay máu chốt không ai ngồi cậu cả. Chính luận, vì vậy dù có muốn chết, cậu cũng phải khiến cho cô ta hồi phục như trước hiểu chứ? Đưa mắt sang đang thanh tân văn thành im nghĩ nhớ mày. ông đã cho cậu ta biết tình trạng của nguyễn ái chưa? đang thanh tân lặng lẽ lắc đầu. ông làm gì có cơ hội đó khi vừa chạm đến chuyện của nguyễn ái bị bệnh tình vì bệnh tình mà bỏ hắn ra đi. vợ ra chính luận dường như chẳng còn đủ minh mẫn để tiếp nhận bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo nữa rồi. Ông nói đi. Câu nói không xuất phát từ băng thành, mà chính tự kẻ đang trên bờ vật suy sụp. Biểu hiện của hắn như không ra biểu hiện gì. thể như đã chết lặng. Tôi không nghĩ đây là thời điểm tốt. Có lẽ chờ thêm vài ngày nữa. Còn chờ sao? Ông còn có thể. Nhưng người ái thì làm sao đây? Ông cuối cùng là muốn tôi làm gì? em thanh toan thở dài thu lại tầm mắt cái gọt đầu của văn thành sau đó từ từ mở lời bộ não của con người là một bộ phận phản ứng có điều kiện khi chạm đến đau thương cùng cực tự động sẽ loại bỏ phần ký ức không mong muốn tồn tại với nguyền ái ký ức về thanh thiên ân Bao năm nay, cứ chập chờ như bóng ma vần đuổi, tâm lý yếu đuối đòi hỏi nó phải quên đi hoàn toàn. Xong, mặc cảm tội lỗi vẫn còn cố níu kéo, nếu ngày đó nó mất đi con, mình chỉ do tai nạn tự nhiên, hẳn sẽ không đau đến vậy. Khốn đốn dường này, bao năm nay, lần đầu phép bệnh suốt hai tháng trời, dù cho đôi khi nhớ ra mình từng mang thai, dường ái lại chưa hề hoàn toàn khôi phục ký ức của ngày kinh hoàng đó nó cũng luôn nghĩ mình sẽ đi đứa bé do tai nạn ngồi ý muốn không hề đá động đến sự thật chính bản thân đã sáng tiếp hại chết con mình hãy nói một cách khác chính cậu mới là kẻ gây ra chuyện đó tôi đã nhiều lần giải thích nó với nó là cậu kết hôn lại do lợi ích của gia tộc. xong con nhỏ vì trong thời kỳ tâm tư dễ xúc động thêm vào căn bệnh của nó phát cuồng như thế khi vào đến bệnh viện đứa bé đã chết được 2 giờ đưa mắt về phía đưa mắt về phía của chính luồng ông không giằng được lòng giọng đột nhiên trở nên cay nghiệt Tôi thề với chúa, mãi mãi không tài nào quên được hình ảnh con bé mình váy đầy máu Tay ôm chặt lấy bụng, yên hồi, gào thét tên cậu Đồng tử của chính luận co lại, gương mặt sáng ghét Hơi thở dường như ngừng hẳn, trông cứ như là kẻ tra tấn mà không dám lên tiếng Văn Thành có thể cảm nhận ra tâm trạng của hắn Anh đột nhiên muốn đang thanh tân ngừng lại Cứ cái đà này Kẻ bị đẩy vào điên cuồng Có lẽ sẽ là hắn Đừng Đủ rồi bác sĩ đang Anh với đến giữ tay của vị bác sĩ già Hy vọng ông ta sẽ bình tĩnh lại Xong xem ra Chính bản thân của đương sự Dường như đã quên mất cương vị Của một bác sĩ của mình Trong mắt ông giờ đây Chỉ còn một nỗi căm ghét sâu xa Buông ra, tôi biết rõ mình không nên nói chuyện này vào giây phút này Nhưng, chỉ tay vào gã, đàn ông đang chân chân ngó vào một điểm bất định trên sàn nhà Ông gầm thép Tôi muốn cậu phải khắc ghi mãi những gì tôi nói tiếp theo, vỡ ra chính luận Tôi muốn cậu cả đời cũng không thể nào quên được Vì muốn bước lên trên đất thang danh vọng Bản thân đã khiến cho người con gái mình yêu Nhất rơi vào bế tắc Chính tôi Hãy đưa nó vào bệnh viện Chính mắt tôi đã trông thấy Vào giờ phút sinh tử Nó vẫn bám chặt ông già này Mà gạo thét tên cậu thân thể thụ thương nghiêm trọng Ấy vậy mà Vẫn có thể vùng ra cố chạy thoát khỏi những y tá bác sĩ, mẹ nó cho rằng là kẻ xấu muốn cướp đoạt con của mình. Bị dồn đến đường cùng như một con thú bị thương, nó tay ôm chặt bụng mình, hết mắng nhiếc rồi van xin họ đừng cướp đi bảo thai đã chết, cǎo khóc thệ thốt sẽ trở thành một người tốt. Đến lúc thuốc mê đã ngấm vào, cũng chỉ biết nghe dạ ngó quanh chờ cậu đến cứu, một đứa con gái 19 tuổi. Cậu cũng biết nói thế. Niên Ái lúc đó chỉ mới 19, cậu có biết không? Thở ra hổn hển, đang thanh tân khẽ đưa tay gạt đi nước mắt, ức chế bấy lâu nay, ông là một bác sĩ tâm lý, ông không có quyền nổi cơn kích động như thế này để làm ảnh hưởng đến bệnh nhân, nhưng thật không công bằng cảnh tượng hôm đó chính bản thân ông cũng bị ám ảnh, đừng nói chi đến nạn nhân trong cuộc. ông muốn con người gây ra thảm họa đó dù cố tình hay vô ý cũng phải sống mãi với ước kinh hòn từng chi tiết một. toàn thân gã đàn ông đổ sạp xuống sàn, gương mặt dường như vừa trông thấy địa ngục, ngay cả văn thành biểu hiện cũng căng thẳng vô cùng. Tôi không mong cậu sẽ bị ám ảnh như tôi. Nhưng chí ít, tôi muốn cậu đau khổ. Vì chuyện này, nỗi đau, dù gì đi nữa cũng cần được sẻ chia. Nguyện ái không phải là thần thánh. Nó không thể là tự mình gánh vác cả đời được. huống hồ đứa bé đó. Chưa nói hết câu. Vì đang thanh tân, đã bị... Văn Thành bịt miệng lại, ném về phía người em trai, cái nhìn đầy sợ sệt. Anh kéo sệt vì bác sĩ già ra khỏi phòng, mặt, kệ gương mặt, khắc khổ, đang đỏ lên vì giận. Cửa vừa đóng, anh mới thả tay ra, Đang thanh tân hùng hổ, toan quay vào thì đã bị bàn tay, gan thép của anh lôi lại. Cậu làm gì? Không phải cậu bảo tôi nói sao? Gương mặt của Văn Thành chuyển vẽ rét lạnh Tôi bảo ông nói, không bảo ông giết hắn Ông học tâm lý, còn không nhìn ra, chỉ một chút nữa thôi Sẽ tận tay đẩy con người kia xuống bờ vực điên rồi. Cậu quan tâm làm gì? Đây không phải là chuyện của cậu Thêm vào, cậu chẳng phải bạn của Nguyễn Ái sao? Tôi là bạn của Nguyễn Ái, đúng Mắt nheo lại nhìn thẳng vào Đang thanh tân Xong cũng không cho phép một ai Tổn hại đến vỏ da chính luận. đàn thanh tân nhíu mày Không hiểu nổi bất cứ điều quá gỡ gì Đang diễn ra trong đầu Của gã đàn ông này Ông hít một hơi dài Tay sửa lại áo khót toan quay người Tôi mặc kệ Dù gì tôi cũng phải cho hắn biết Về đứa bé Không được Văn Thành dựng dưng phản đối Ánh mắt thoáng tia nguy hiểm Ông, nếu muốn nguyện ái Các cơ hội khỏe lại Thì đừng đi để kích kẻ duy nhất có khả năng làm được việc đó Âm thanh cửa mở khiến ai nấy Đều giật mình quay lại Bóng dáng cao lớn chậm rãi Bước từng bước thẫn thờ Khi đi ngang qua họ cũng chẳng hề để tâm Cậu đi đâu? Văn Thành nắm lại tay của chính luận. Tôi đi gặp nguyện ái Cậu không sao chứ? Tôi thì có gì? Gương mặt không lộ ra cảm xúc Chỉ có chất giọng thoáng nốt mỉa mai Được rồi, cậu thấy đấy Hắn nào có sao? đang thanh tâm, đàn giọng Quắt mắt nhìn chính luận một cách đầy thuộc địch Sẵn, tôi muốn nói luôn cho cậu biết Về một sự thật nữa Thiên ân là con đối phương chỉ lặng lẽ lắc đầu, mắt chẳng hề chạm đến ông, không quan trọng nữa. cậu nói gì? cả đang thanh tông và văn thành được vô cùng ngạc nhiên. tôi nói, đó là con ai không quan trọng nữa. nếu nguyệt ái cho rằng thiên ân là con của tôi, vậy nó là con tôi. Con thành sững ra một lúc, đoạn tay khôn lại, miệng nở một nụ cười nhỏ, mắt nhìn gã đàn ông đầy dò xét, ngay cả khi cha của nó, họ đòn. Năm năm rồi, cô ấy vẫn nghĩ nó mang họ vỏ ra. Vậy thì nó chính là mang họ vỏ xa. Nói rồi ngoảnh mặt đi mất, dõi mắt theo cái bóng trắng khúc dần, đang thanh tân trầm tư một lúc lâu, vỏ gia chính luận hắn đã nghĩ nguyện ái vì thất trí bất minh nên có mang cùng đòn Văn Minh, sau đó xem là con của mình và hắn nếu không cũng không nói gì nói ra những câu đó nghĩ cho đến cùng cũng khó trách hắn không thể suy ra sự thật, chính bản thân ông cũng đã vô cùng bất ngờ khi biết Niệm Ái có thai. Trong khoảng thời gian đầu ông đã luôn đinh ninh nó thuộc về gã họ đòn, tự nghĩ đứa con là của kẻ khác, xong và chấp nhận nó thuộc về mình với một người tốt có lẽ là chuyện bình thường. Xong Đây là võ ra chính luận, một kẻ mang sự chiếm hiểu, sánh ngang bằng trời, bao nhiêu nóng giận của ông bỗng nhiên đổ ào xuống biển. Đây có nên gọi là kỳ tích không nhỉ? Thốn một nụ cười nhỏ của gã đàn ông, họ Nguyễn, đứng kề cạnh ông.